Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện 99 ngày làm cô dâu. Quyển 10, chương 7. Từ hiểu lầm đến thù hận. Hai nhà tiếp tục là bạn bè, nhưng số lần gặp gỡ và tụ tập giữa bốn người giam hẳn, không còn giống như hồi trước, chỉ cần gặt hái thắng lợi hay công việc tiến triển là cũng cùng nhau ăn mừng ngay lập tức. Sau sự việc đó, họ cùng lắm chỉ gặp nhau theo kiểu đàn ông gặp đàn ông, phụ nữ gặp phụ nữ. Mối quan hệ nhạy cảm giữa hai nhà quanh quẩn trong một trạng thái kỳ lạ suốt nửa năm dài dòng dã. Tuy hai nhà đều cố không nhắc tới chuyện xảy ra khi đó, nhưng Tô Ánh Vân biết nó như một ngòi nổ, chỉ cần có lửa thì sẽ nổ tung. Rốt cuộc cuối cùng ngọn lửa đó cũng tới. Mọi việc bắt đầu từ bữa tiệc hòa tấn bằng tổ chức cho con gái hòa nhiễm mừng sinh nhật 2 tuổi của con. Ngày hôm ấy cô mặc đồ xinh xắn như công chúa đón nhận vô vàn lời chúc của mọi người. Tô Anh Vân là chủ nhân của bữa tiệc bà muốn dồn sức tiếp khách nhưng phải chăm sóc Hòa Vi và Tô Nhiễm. Giang Lăng và Cố Hoài Dương cũng tham dự họ tặng món quà xinh xắn nhất cho hai cô bé. Hòa Vi và Hòa Nhiễm dù sao cũng là trẻ con hai cô bé chơi trò trốn tìm làm Tô Anh Vân phải tìm khắp nơi. Bữa tiệc gần kết thúc nhưng hai cô bé lại không thấy đâu. Tội Anh Vân đi tìm đủ chỗ. Khi quẹo qua một góc, bà thấy hai cô bé đang ngồi sổm trước cửa trôi đùa. Bà thở phào nhẹ nhõm, định đi lại kéo hai cô bé, thì vô tình nghe thấy âm thanh quen thuộc phát ra từ phòng tiếp khách đang khép hờ cửa. Căn phòng này nằm xa đại sảnh nên không gian nơi đây đặc biệt vắng lặng. Bà bước nhẹ lại đó, trong thoáng nhìn thấy chồng bà Hòa Tấn Bằng và Giang Lăng đang ở cùng nhau trong đó. Bà chỉ muốn nhào lên giết chết hai người họ Ý nghĩ đầu tiên bật ra khỏi đầu bà Là lẽ nào họ lại làm chuyện đó Nhưng lúc bà định bỏ đi Lại nghe thấy câu chuyện họ nói nằm ngoài trí tưởng tượng của bà Trong phòng tiếp khách Giang Lăng khóc lóc sướt mướt Hòa Tấn Bằng lúng túng đưa khăn giấy cho bà Tuấn Vân nghe Hòa Tấn Bằng nói Chị đừng khóc Để người khác thấy lại nghĩ tôi làm gì chị nữa Giang lăng cầm khăn giấy lau nước mắt Ba nghiện ngào lên tiếng Tôi hối tiếc, ân hận Vì hành động ngu ngốc đó Mà khiến hai nhà thành thế này Xin lỗi, tôi muốn xin lỗi chị Hôm đó tôi nhìn nhầm chị thành tiểu vân bồng chị vào phòng ngủ Anh đừng nói nữa Hai chúng ta đừng nên gặp nhau Lỡ bị người khác nhìn thấy lại khó lòng giải thích Giang lăng vội nói Không phải Tôi muốn tìm cơ hội để nói chuyện này Giang lăng, chị ngẫm lại đêm đó đi Thực ra đêm đó chúng ta không quan hệ với nhau Chúng ta chỉ cởi quần áo Nằm ngủ cùng giường thôi Chị biết tôi đau khổ đến thế nào không Tôi giải thích với Hoài Dương Nhưng anh ấy không tin Anh ấy không sai Dù chúng ta không xảy ra chuyện gì Nhưng không thằng đàn ông nào có thể chứng kiến Vợ mình khỏa tân nằm với thằng khác Khỏa Tấn bằng nóng này gãi đầu Ông nhìn Giang lăng Hôm nay tôi tìm chị Là mong chị nhớ lại việc đêm đó Nếu được tôi xin chị nói chuyện này với Tiểu Vân giúp tôi Tôi nói cô ấy không tin Chị cũng biết tôi rất yêu Tiểu Vân Tôi không thể mất đi cô ấy Cô ấy không nhắc tới Nhưng tôi biết cô ấy luôn canh cánh trong lòng Chuyện này vốn là hiểu lầm Tôi và chị hoàn toàn trong sạch Giang lăng lặng người Cô hồi tưởng lại việc đêm đó Thân sắc thoáng lờ mờ Rồi đột nhiên sáng lên như xác định được việc gì đó Bà đỏ mặt Có thể chúng ta không xảy ra chuyện gì với nhau. Nếu như bà và Hòa Tấn Bằng thật sự lên giường, bà chắc chắn sẽ cảm giác được. Lúc bà tỉnh dậy, cơ thể bà không hề khó chịu khác thường, nhưng do khi đó quá hoảng loạn, nên bà cũng không nghĩ đến. Hòa Tấn Bằng vừa xúc động, vừa biết ơn Giang Lăng. Chúng ta thật sự trong sạch, và lại lúc đó tôi say như chết, sao còn khả năng làm việc khác được. Giang Lăng, đối với tôi mà nói, tiểu vân rất quan trọng cả chị và hoài dương cũng là những người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời tôi tôi muốn mọi chuyện trở lại như xưa mọi việc cứ đổ hết lên tôi để tôi gánh chịu tất cả đều do tôi không tốt tôi hy vọng chị sẽ giúp tôi giải thích rõ ràng giang lăng nở nụ cười nhẹ nhõm có lẽ bà đã bỏ được gánh nặng trong lòng nhưng sắc mặt bà cũng toát vẻ khổ sở chúng ta làm sao giải thích chuyện này với họ dù họ nghe cũng chưa chắc đã tin Nhất là Hoài Dương, anh ấy đã thấy chúng ta ngủ chung. Cái gai này rất khó nhổ đi. hòa Tấn Bằng buồn phiền đấm mạnh vào đầu. Ông thở dài. Tôi ngủ lắm. Lẽ ra tôi phải dẫn chị đi bệnh viện kiểm tra ngay lúc đó. Như vậy sự thật sẽ phơi bày rõ ràng. Bây giờ anh nói thì còn làm được gì? Tô Anh Vân đờ đớn đứng bên ngoài. Đầu óc bà đầu tiên là trống rỗng, sau đó kích động lạ thường. Hóa ra Hòa Tấn Bằng và Giang Lăng không có quan hệ với nhau Nhưng Hòa Tấn Bằng nói đúng Nếu ông nói liệu bà bà Cố Hoài Sương có tin Trong phòng khách lặng phát như tờ hoa Tấn Bằng và Giang Lăng đang cố nghĩ cách giải thích Tô Ánh Vân do dự không biết có nên đi vào hay không Đúng lúc này Hai người đang làm gì Một giọng nói lạnh lùng tột độ vang lên đằng sau Tô Ánh Vân tôi anh vân chưa kịp quay đầu đã thấy cố hoài dương xông lên túm cổ áo của hoa tấn bằng ông giơ tay đánh ông giang lăng hoảng hốt trợn mắt đứng nhìn tôi anh vân vội đi vào ngăn cản giang lăng cũng lật đật ôm lấy cố hoài dương cố hoài dương xô mạnh giang lăng nhìn bà hầm hầm anh tin tưởng lần trước hai người là hiểu lầm nhưng lần này thì sao hai người lén hết nhau ở đây làm gì giang lăng khó lòng giải thích hoa tấn bằng gào lên Cố Hoài Dương, anh nghĩ rõ cho tôi, tôi chưa bao giờ quan hệ với vợ anh. Tuy trên thương trường, Hoa tấn bằng tôi không phải chính nhân quân tử, nhưng tôi biết đạo lý không được đụng đến vợ anh. Hôm nay tôi kêu sang lăng tới là để giải thích chuyện hôm đó, tôi không hề làm gì cô ấy. Tôi mong anh và Tiểu Vân hiểu chuyện này. Tôi biết nói ra anh sẽ không tin, nhưng tôi vẫn phải nói với anh. Cố Hoài Dương nhào lên, vùng nắm đấm. Mày nói vậy để làm gì? Mày thương hại tao. mày ăn nằm với vợ tao đã đời rồi nói láo để chối bỏ trách nhiệm mày còn là đàn ông không tổ anh vân sắp điên thật rồi bà cố gắng khuyên cố hoài dương giang lăng cũng nói hết nước hết cái với ông nhưng ông nổi giận đùng đùng không chữ nào lọt vào tai ông cuối cùng cố hoài dương căm phẫn kéo giang lăng đi về cứ như vậy hòa bình mà hai nhà dè dặt gìn giữ suốt nửa năm hoàn toàn sụp đổ vào thời điểm đó Thị trường tài chính gặp biến động lớn, nhiều công ty không trụ nổi phải tuyên bố phá sản Hòa thị cũng đối mặt với nguy cơ thiếu vốn Tôi anh Vân đề nghị Hòa Tấn Bằng dùng đào túy để làm bảo chứng trên thị trường may ra sẽ có khởi sắc Đào túy từng là phép màu của nhà họ Tô, dĩ nhiên Hòa Tấn Bằng không từ chối giới thiệu nó ra thị trường lần nữa Nhưng muốn nó nổi tiếng vang dội thì phải cải tiến nó tiếc là hòa tấn bằng và tổ anh vân không dành về hương liệu, do vậy ông đã đến nhờ cố hoài dương giúp đỡ. cố hoài dương vui vẻ giúp đỡ, ông còn đem công thức mối của đào túy cho hòa tấn bằng. hoa tấn bằng và tổ anh vân xem qua kết quả phân tích nước hoa, thấy nó vượt trội mẫu cũ, hai người mừng rỡ khôn xiết. hòa tấn bằng muốn dùng nước hoa này làm sản phẩm chủ đạo của tập đoàn. chẳng những thế, ông còn định hợp tác với nhà họ cố, rồi chia đều lợi ích cho đôi bên. Có điều Cố Hoài Dương lại đưa ra yêu cầu gây khó dễ cho Hòa Tấn Bằng và Tô Anh Vân. Ông sẽ đồng ý để Hòa Tấn Bằng dùng nước hoa này với điều kiện Hòa Tấn Bằng phải nhường chức Chủ tịch Hòa Thị cho ông vô điều kiện. Khi nào đồng ý ký tên chuyển nhượng cổ phần công ty, thỏa thuận mới có hiệu lực. Hòa Tấn Bằng không ngờ Cố Hoài Dương lại yêu cầu như vậy. nhiều lần trước đây hoa tấn bằng đã ngỏ ý mời cố hoài dương trở thành cổ đông của Hoa thị chuyển giao cổ phần miễn phí cho ông nhưng ông từ chối cố hoài dương còn rộng rãi nói với hoa tấn bằng tôi và anh là anh em anh cách xa với tôi vậy làm gì nhưng trong vòng nửa năm ngắn ngủi cảnh vẫn còn mà người đã mất chiều này của cố hoài dương vừa tan nhẫn vừa tuyệt tình hoa tấn bằng trở tay không kịp Cố Hoài Dương còn trình ra chữ ký đồng ý bán cổ phần của nhiều cổ đông, chứng tỏ ông đã chuẩn bị từ trước. Hòa Tấn Bằng không còn đường lui, không có đào túy, hòa tị sẽ tiêu tan trong cơn bão tài chính. Nếu đồng ý thỏa thuận với Cố Hoài Dương, ông vẫn là cổ đông và quản lý hòa tị, nhưng ông sẽ trở thành cổ đông lớn thứ hai. Hòa Tấn Bằng biết tất cả đều khởi nguồn từ nửa năm trước, dù bây giờ giải thích thế nào cũng vô dụng. trong lòng cố hoài dương hiểu lầm này đã thành thù hận Tô ánh vân điều đứng bà tìm giang lăng giúp đỡ bà bất ngờ nhận ra giang lăng cũng chẳng sống yên ổn giang lăng bị cố hoài dương nhốt cả ngày trong nhà không cho tiếp xúc với người ngoài Tô ánh vân vỡ lẽ cố hoài dương không chỉ trách cứ hòa tấn bằng mà ông còn chút nỗi hận này lên giang lăng ông không hề đánh đập ngược đãi giang lăng Tình yêu của Cố Hoài Dương dành cho Giang Lăng đã ăn sâu vào máu thịt của ông. Ông giam giữ bà, đến lúc nào bà cũng xuất hiện trong tầm mắt của ông. Tô ánh Vân đau lòng vì Cố Hoài Dương đã thay đổi. Tạm không nói đến Hoa thị, nhưng vì hiểu lầm mà ông đổi tính khiến bà không chịu đựng nổi. Bà đến tìm Cố Hoài Dương, ông viện rất nhiều lý do để biện hộ cho mình. Ông phân tích mọi việc nhà họ Cố làm cho Hòa thị suốt mấy năm qua, nhà họ cố là đầu mối cung cấp hương liệu quan trọng nhất của hoa thị không có nhà họ cố hoa thị sẽ không có địa vị như ngày hôm nay tổ ảnh vân biết không thể thay đổi quyết định của cố hoài dương bà đi tìm kiếm nguồn hương liệu khác nhưng mọi thứ đều vô ích hoa tấn bằng buộc lòng đồng ý với cố hoài dương hy vọng sẽ dĩ được hoa thị quả nhiên đào tùy mới thành công đúng như dự đoán hoa thị vượt qua khủng hoảng dựa theo thỏa thuận Hoa Tấn Bằng phải chuyển chức chủ tịch cho Cố Hoài Dương Nhưng con người thường biến chất trước quyền lợi Hoa Tấn Bằng không phục Hoa thị do so một tay ông gây dựng Còn Cố Hoài Dương chỉ lợi dụng tình thế đoạt Hoa thị Một người cao ngạo như Hoa Tấn Bằng Sao có thể nuốt trôi cục tức này Hòa Tấn Bằng ngang nhiên xé bỏ thỏa thuận Công khai tranh giành vị trí chủ tịch cùng Cố Hoài Dương Cố Hoài Dương không phải người dễ đối phó Ông giận dữ cất ngay việc sản xuất đào tuy mới Hòa Tấn Bằng mới âm thầm điều tra ra Đào tuy mới thơm lâu hơn Là nhờ một loại hương liệu tên Long Diên Tử Được nhà họ cố nuôi cấy Hương liệu này còn quý hơn cả Long Diên Hương Hòa Tấn Bằng muốn cướp tách nuôi cấy hương liệu Từ chỗ cố Hoài Dương Để đưa nông trại khác cây trồng Cắt đứt hành vi chiếm đất hóa thị Của cố Hoài Dương Nhưng cố Hoài Dương là một người thông minh khéo léo Ông phát giác ý đồ của hòa tấn bằng, cộng thêm việc hòa tấn bằng rứt khoát sẽ bỏ thỏa thuận, ông càng tức giận. Tình bạn nhiều năm biến mất trong sự hiểu lầm, tình nghĩa anh em đồng cam cộng khổ bao nhiêu năm đều vì lợi ích và bất hòa biến thành thù hận. Tô Ánh Vân biết, cứ tiếp tục tranh chấp sẽ xảy ra chuyện. Bà và Giang Lăng liên lạc với nhau, chia ra khuyên nhủ hòa tấn bằng và cố hoài dương. Nhưng con người đứng trước quyền lợi sẽ trở nên mù quáng. Một người chỉ chấp tâm cướp Đoạ Giang Sơn, còn một người muốn coi giữ Giang Sơn, hai người không ai nhường ai. Đến khi Cố Hoài Dương nảy sinh ý nghĩ giết Hoa Tấn Bằng. Một buổi chiều, Hoa Tấn Bằng đang bôn ba tìm kiếm nông trại hoa để hợp tác thì hay tin Cố Hoài Dương muốn người chặn đường giết mình. Điều Cố Hoài Dương để tâm nhất là chuyện giữa Hoa Tấn Bằng và Giang Lăng, hơn nữa sự bất mãn của ông tăng vọt theo việc Hoa Tấn Bằng lật lọng. Hòa Tấn Bằng suýt chết, may mắn gặp cảnh sát đi tuần tra mới sống sót trở về. Ông quyết định Cố Hoài Dương đã vô tình, cũng đừng trách ông bất nghĩa. Chỉ cần còn Cố Hoài Dương trên đời, Hoa Tị có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào. Hòa Tấn Bằng chủ động xuất chiêu, muốn giải quyết Cố Hoài Dương. Khi đó gia đình của Cố Hoài Dương đã dọn tới biệt thự số 45 đường Hoa Đôn. hoa Tấn Bằng lên kế hoạch sai người chặn đường Cố Hoài Dương rồi giết ông. Đường hoa đồn hẻo lánh Dễ dàng ra tay Tội ảnh vân vô tình phát hiện Việc hòa tấn bằng muốn người giết cố Hoài Dương Vào buổi tối Bà không muốn sơ mắt nhìn chồng mình phạm pháp Bèn gọi báo sang lăng Kêu sang lăng đừng để cố Hoài Dương ra ngoài Nhưng điện thoại gọi mãi không được Tụ ảnh vân hết cách Bà đành lái xe đến đó Tô nhiễm nghịch ngợm trốn vào trong xe Giờ đó là buổi trưa Hòa Vi đang ngủ ngon lành Nên bà tưởng Tô nhiễm cũng vậy Ai dè cô lại trốn vào trong xe. Tô Anh Vân sợ không kịp ngăn cản, đành chờ cô theo đến biệt thự số 45 đường Hoa Đôn. Giang Lăng mở cửa, khó hiểu nhìn Tô Anh Vân và Tô nhiễm đến nhà. Tô Anh Vân hỏi hàn về Cố Hoài Dương. Giang Lăng nói, Cố Hoài Dương đang tiếp bạn trên lầu. Tô Anh Vân nghe Giang Lăng nói, tối nay Cố Hoài Dương còn phải ra ngoài làm việc. Bà vội dặn Giang Lăng, dù thế nào cũng không được để Cố Hoài Dương bước ra khỏi cửa. Giang lăng thấy chuyện rất nghiêm trọng Nên gật đầu nghe theo Ngay khi người lớn đứng ngoài cửa thương lượng Để tránh tai kiếp này như thế nào Tô nhiễm nho nhỏ lại trông thấy Người làm vườn đang tưới hoa Đợi người làm vườn đi khỏi Cô bèn muốn bắt trước theo Tô nhiễm tìm một hồi Thì tình cờ trông thấy nhiều chai xăng Đặt cạnh gara còn điết làm sao biết đó là thứ gì Cô cầm lấy từng chai xăng nhỏ Cười khúc khích tưới quanh vườn hoa Biệt thự số 45 đường hoa đôn thiết kế theo kiểu độc đáo. Ngoài con đường nhỏ dẫn vào nhà, vây xung quanh toàn là vườn hoa. Lúc đó hoa bách hợp nở rộ, bao bọc lấy biệt thự, nhìn rất đẹp và nên thơ. Nhưng chính vì vậy mới tạo thành đại họa. Khi tô ảnh vân dẫn tô nhiễm đi về, ba người thấy người tô nhiễm nồng nặc mùi xăng. Bà kinh hãi nhận ra tô nhiễm vừa làm chuyện gì. Bà chạy ảo ra, định báo cho sang lăng. thì Hòa Tấn Bằng giữ bà lại, không cho bà đi. Hòa Tấn Bằng biết, Tô Ánh Vân tới báo tin. Ông giận dữ quát mắng Tô Ánh Vân, mà khi ông biết Tô Nhâm đã tới xăng quanh biệt thự, ông nảy ra ý nghĩ, đã làm thì dứt quát làm cho xong. Ông châm lửa ngay lập tức. Tô Ánh Vân vĩnh viễn nhớ kỹ ngày hôm đấy. Trạng vạn hôm đó, gió thổi rất lớn, một ngọn lửa nhỏ gặp xăng đã bùng cháy biến thành lửa, nuốt chửng biệt thự trong nháy mắt. Bà điếng người, tôi nhiễm sợ hãi khóc nước nở Hòa Tấn Bằng lặng lẽ Kéo hai người bỏ đi Ngày hôm sau Tin tức nhà họ cố bị cháy chuyển đi khắp nơi Tổ anh vân đọc báo mới biết Cố Hoài Dương và Giang Lăng đã chết Trong biển lửa Đến khi đội cứu hỏa chạy tới Hai người đã cháy thành tro Hòa Tấn Bằng tuy hổ thẹn Nhưng loại được một đối thủ cạnh tranh Ông Hà Hê yên lòng ngồi tiếp Trên ghế chủ tịch hòa thị nhưng tô ánh vân luôn sống trong hoảng loạn cảnh sát không đủ bằng chứng không thể điều tra nên họ đành kết án cố hoài dương và giang lăng không có họ hàng tô ánh vân đã đến lĩnh cho cốt của họ bà an táng họ ở một nghĩa trang xây mộ đắt nhất hạ đáng cho họ kể từ ngày đó bà bắt đầu ăn chay niệm phật giải trừ tội nghiệp cho tô nhiễm và hòa tấn bằng hòa thị càng kinh doanh càng phát đạt Hoa Tấn Bằng chìm đóng trong tiền tài danh vọng đã quên sạch chuyện này. Tô Anh Vân tận mắt thấy hành động của Hòa Tấn Bằng năm đó, bà đòi chia tay. Hòa Tấn Bằng dùng dàng không đồng ý. Tô Anh Vân liền sống riêng với ông. Mãi đến khi Tô Anh Vân chứng kiến ông tàng tịp với bạch sơ điệp, bà dứt khoát ly hôn. hoa Tấn Bằng cũng tự đối lý, buộc phải đồng ý. Tô Anh Vân bỏ hết tất cả. Bà cho rằng mọi thứ của nhà họ hòa đều dư bẩn, bà sẽ không dùng những đồng tiền được tạo ra từ sinh mệnh của bạn bè để sống mắt tôi ánh vầng nhòe nước giọng nói của bà tắc nghiện bà cấm khăn vội quẹt nước mắt tôi muốn dẫn cả hai đứa con rời đi nhưng khi đó hòa phi đang bệnh nặng tốn rất nhiều tiền chữa trị tôi sợ mình không lo được cho nó theo tôi sẽ gặp nguy hiểm tôi đau đứt ruột để nó lại cho hòa tấn bằng nhưng tôi nhất định phải dẫn tô nhiễm đi tôi không muốn nó biết bà nó đã dùng nó để giết người Ngộ nhớ đổ bể Nó sẽ sống dàn vật cả đời Tôi không có khả năng thuyết phục tòa án Phán cả hai đứa con cho tôi Nhưng tôi lúc nào cũng mong hai đứa con của mình Sống hạnh phúc, vui sướng Chỉ tiếc chưa đứa nào làm được Lệ Minh Vũ hoàn toàn hóa đá Mặt mấy anh tái mét Một câu cũng không nói nên lời Những chuyện tôi anh Vân kể Không ăn khớp nhiều với điều anh biết Ít nhất anh không biết bà ruột của anh là người khơ lên chủ tâm giết người. Tô ánh vân lau nước mắt, bà nghi ngại nhìn anh. Hồi đó, mọi người đều biết nhà họ cố sinh một cô con gái, tại sao bây giờ lại thành con trai? Tôi và ba mẹ cậu biết nhau nhiều năm, nhưng chưa bao giờ biết sự tồn tại của cậu. Tại sao lại như vậy? Chương 8, Ông trời chiêu cợt Bên ngoài quán cà phê, trời đã ngừng mưa. Về mặt lệ minh vũ lúng túng, miệng anh mím chặt. Một lúc sau, anh mới giải đáp thắc mắc của Tô Ánh Vân. Mẹ tôi là một người khá mê tín. Anh nói với chất giọng động nuôi cửa sổ. Nghe ba mẹ nuôi kể, lúc tôi ra đời, gia đình tôi sống ở khu Hoa Phủ. Có một người chuyên coi tướng số đi ngang qua nhà, nói sinh nhật của tôi xung khắc với ba mẹ, ba mẹ có thể sinh tôi. Nhưng không được tự mình nuôi nấng Nếu không làm vậy Ba mẹ sẽ liên lụy tôi mất mạng Người coi tướng kêu ba mẹ Gửi tôi cho người khác chăm nuôi Chừng nào tôi lên tám mới được rước về Trong 8 năm đó Ba mẹ không hề nhắc đến con của mình Nói đoạn Lệ Minh Vũ nặn ra nụ cười miễn cưỡng Công ngờ Tôi chưa tròn 8 tuổi Thì ba mẹ đã chết cháy Không biết là người coi tướng số đó Nói đúng hay sai tôi anh vân thẳng thốt vậy con gái tôi tin ba mẹ chưa từng nói mình có con gái phải không lệ Minh vũ thản nhiên tôi anh vân mới vỡ lẽ đúng vậy bà chỉ biết tin giang lang mang thai nhưng quãng thời gian đó cả bốn người đều quá bận nên không gặp nhau mãi đến một năm sau khi giang lang đã sinh con họ mới thật sự có thời gian tụ họp hồi đó bà tận mắt thấy một cô bé trắng nõn đáng yêu Bà còn nói với Giang Lăng, con gái của chị dễ thương quá, nhưng Giang Lăng chỉ mỉm cười, không nói tiếng nào. Thời gian sau, bà cũng hay nhìn thấy cô bé đó. Mỗi lần gặp nhau, bà còn trách Giang Lăng không dẫn con gái đi theo. Giang Lăng chỉ cười, không nói nửa chữ về con cái. Tô Ánh Vân cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng bỗng nhiên nghe Lệ Minh Vũ nhắc tới, bà cảm thấy quá đỗi kỳ lạ. Lệ Minh Vũ trả lời nghi vấn của bà. cô bé đó là con của hàng xóm mẹ hay bồng cô bé về nhà chơi bà không thể sống cạnh con mình nên đành nhìn con của người khác để thỏa nỗi nhớ nhung tổ em phân đau thắt lòng rằng làng đã chịu quá nhiều khổ sở vậy Ba mẹ cậu sắp xếp cậu ở đâu giống như bà tìm hiểu từ bé tôi đã lớn lên trong nhà họ lệ ba mẹ nuôi là bạn thân của ba mẹ tôi ngày xưa ba tôi từng cứu sống ba nuôi ba nuôi luôn mang ơn ba tôi nên nghe chuyện liền nhận nuôi tôi thỉnh thoảng ba nuôi sẽ dẫn tôi về biệt thự sum mọc với ba mẹ bao gồm cả lệ minh vũ nhìn tôi anh vân đăm đăm anh nghiêm giọng ngày cháy đó tôi anh vân đỡ đẫn ba nhớ sang lang từng nói cố hoài dương đang tiếp bạn trên lầu có lẽ người ở trên lầu biệt thự khi đó là lệ minh vũ và ba nuôi của anh tôi nghĩ Bà vẫn còn chuyện giấu tôi Lệ Minh Vũ cất giọng nhàn nhạt, nhạt Mặt tôi anh vẫn đanh lại Ánh mắt bà hoang mang Tôi đã kể cậu nghe hết chuyện năm đó Không còn giấu giếm gì nữa Thế à Lệ Minh Vũ cười gần Anh nheo mắt Bắn cho bà một cái nhìn chồng trọc Năm xưa Chính tay tôi nghe mẹ tôi cầu xin bà Mẹ tôi khẩn nài bà điều gì thấy mẹ tôi van xin bà đã không chút do dự từ chối mẹ tôi khi đó anh nghe không rõ nhưng thần sắc bi thương vô vọng của mẹ luôn rõ như in trong đầu anh anh thậm chí còn nhớ về mặt khước từ thẳng thừng của tô ánh vân anh tin mẹ có việc quan trọng này nỉ tô ánh vân giúp đỡ nhưng bà lại từ chối hãm hại ba mẹ anh tô ánh vân nghe lệ minh vũ chất vấn bà ngứa ra vài giây rồi đột nhiên bừng tỉnh Tôi nhớ rồi, mẹ cậu có nhờ tôi nhưng tôi đã từ chối. Mẹ tôi nhờ bà làm gì? Tôi ánh vân liếm môi, mắt bà ra chiều đam chiêu. Chị ấy hy vọng tôi đứng ra vạch tội Hòa Tấn Bằng. Chị ấy biết Cố Hoài Dương và Hòa Tấn Bằng xem nhau như kẻ thù. tuy Cố Hoài Dương có ý giết Hòa Tấn Bằng nhưng dù sao cũng không thành công. Còn Hòa Tấn Bằng lại lên kế hoạch xuống ép Cố Hoài Dương vào đường cùng. Nếu Cố Hoài Dương thật sự gặp nguy hiểm Chị ấy mong tôi tố cáo Hòa Tấn Bằng Lệ Minh Vũ ngây ngẩn cả người Nhưng tôi đã từ chối chị ấy Tôi nghĩ ba mẹ cậu sẽ thoát khỏi nguy hiểm Quan hệ giữa Hòa Tấn Bằng và Cố Hoài Dương Không chừng sẽ có cách hỏa hoãn Hòa Tấn Bằng là chồng của tôi Là ba của con tôi Nếu ông ấy ngồi tù Con tôi phải sống như thế nào Tôi có thể mặc kệ Hòa Thị Nhưng không thể nhìn con mình từ nhỏ đã bị đời xiêu cợt. xiêu cợt tụi nó có một người cha giết người. Cương mặt tôi anh Vân buồn đau. Tôi thừa nhận mình ích kỷ. Tôi đã dứt khoát từ chối mẹ cậu. Tôi rất mong chị ấy giữ cố Hoài Dương ở nhà. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Nhưng không ngờ, tai nạn tới quá nhanh. Lệ Minh Vũ mệt mỏi dựa lưng vào ghế, Ánh mắt sắc lạnh trở nên vô hồn. Cương mặt nghiêm cương nghị toát lên nỗi thống khổ không cách nào che lấp ngần ấy năm qua mọi thứ anh tưởng là sự thật đã bị bóc bỏ hoàn toàn tôi anh vân xót xa nhìn lệ minh vũ cậu cũng ở trong biệt thự cậu trốn ra bằng cách nào lệ minh vũ hít sâu kể lại chậm rãi chuyện anh từng trải qua Năm đó anh còn rất nhỏ, những điều mà anh có thể nhớ là hình ảnh mẹ đau khổ van xin một người phụ nữ đi cùng với một cô bé đến nhà và trận hỏa hoạn khủng khiếp vây quanh biệt thự hôm đó. Lúc xảy ra cháy, anh, ba nuôi và ba mẹ đều ở trên lầu 2, có điều anh không nhìn thấy bóng dáng của mẹ. Ba anh đẩy ba nuôi và anh ra ngoài, biệt thự chìm trong biển lửa, tất cả xà ngang đều sập xuống đất. Ngay thời khắc anh nghe được tiếng mẹ gào thét đau đớn trong biển lửa Anh đã nhìn thấy gương mặt đẫm máu của bà bên cửa sổ Ba anh có thể chạy thoát Nhưng ông không làm vậy Ba nuôi cố sức giữ ba anh Không cho ông chạy vào trong Nhưng ông xô mạnh ba nuôi Anh nhớ rõ mồn một Ánh mắt ông nhìn anh khi ấy Đó là ánh mắt đau đớn luyến tiếc của một người sắp lâm chung Ông căn dặn anh Còn phải nhớ Nếu ba mẹ chết Thì người hại ba mẹ chính là nhà họ Hòa Nói xong câu đó Ba của anh chạy vào biển lửa Hy vọng có thể cứu mẹ ra ngoài Cả đời tôi cũng không quên được cảnh ba chạy vào đó Tiếc là cả ba bà mẹ không thể bước ra Giọng nói của Lệ Minh Vũ khản đặc Hồi bé Lệ Minh Vũ luôn cho rằng Ba mẹ không thích anh Nên mới đưa anh cho ba mẹ nuôi Nhưng năm đó nhìn thấy ba liều lĩnh cứu mình, anh đã hiểu ba mẹ rất thương anh. Mỗi khi nằm xuống, anh lại mơ thấy khuôn mặt bồng dục bê bết máu của mẹ và bóng lưng ba biến mất trong biển lửa. Tim tôi ánh vân đau nhói. Bà cậu sẵn sàng đánh đổi tính mạng vì mẹ cậu, tôi chưa bao giờ hoài nghi tình cảm giữa họ. Cố Hoài Dương sinh ra trong một gia đình khá giả. Ở vùng quê của Cố Hoài Dương, nhà ông cũng được coi là danh gia vọng tộc. Tổ Ánh Vân từng nghe Giang Lăng kể chuyện xưa Hồi ấy hoàn cảnh gia đình của Giang Lăng khó khăn Bà phải đến nhà họ Cố làm công kiếm tiền Nói thẳng là người làm của nhà họ Cố Hầu hạ cậu chủ Cố Hoài Dương Thời gian trôi qua Cố Hoài Dương đã yêu Giang Lăng dịu dàng mỹ lệ Từ lúc nào không hay Ông mặc kệ chuyện gia đình ép hôn Bày tỏ ý định chung sống với Giang Lăng Nhà họ Cố không đồng ý Giận dữ đuổi việc Giang Lăng Ép buộc Cố Hoài Dương phải lấy con dâu đã được sắp đặt sẵn Nhưng cố Hoài Dương yêu Giang Lăng tha thiết, ông không được gia đình cho phép nên đã bỏ trốn cùng Giang Lăng, cắt đứt quan hệ với gia đình. Sau khi hai người bỏ trốn, họ kết hôn, sống nương tựa vào nhau. Đến sau này, nghe nói nhà họ cố xuống dốc, cố Hoài Dương quay về thăm non người nhà, nhưng người nhà của ông đã chết hết trong thiên tai. tuy cố Hoài Dương giận gia đình đối xử tàn nhẫn với Giang Lăng, nhưng chết là hết, ông chỉ biết thở dài than vãn. Vì vậy nghe Lệ Minh Vũ kể chuyện bà biết chắc chắn Cố hoài dương sẽ chạy vào cứu giang lăng nhưng đáng tiếc họ đã bỏ mạng trong đó. Sau này cậu hợp táng cho họ lần nữa. Lệ Minh Vũ không phủ nhận. Ba mẹ tôi sinh cùng chỗ chết cũng phải cùng nhau. tôi Anh Vân gật đầu mắt bà trống rỗng. Hôm nay tôi đã nói hết chuyện năm xưa với cậu. Minh Vũ vẫn là câu nói đó Nếu trong lòng cậu còn thù hận Xin hãy chút lên người tôi Đừng hại người vô tội Khi bà biết anh là con trai của cố Hoài Sương Bà đã hiểu hết mọi thứ Dù là bốn năm trước hay 4 năm sau Mọi việc anh làm đều là để trả thù nhà họ Hòa Anh đã dùng tô nhiễm như một công cụ trả thù Hại người vô tội Bà ám chỉ ai Một nụ cười mỉa mai và oán hận hiện lên miệng anh tôi ánh vân nóng này, những người ra trước. Năm đó, tiểu nhiễm còn rất bé, nó chỉ có 2 tuổi. Nhưng cô ấy có tham gia. Lệ Minh Vũ cất giọng lạnh tanh. Theo phân tích hiện trường của cảnh sát, biệt tự cháy là do có người dưới xăng lên vườn hoa quanh nhà. Hồi ấy, ba nơi của anh trông thấy một cô bé luẩn quẩn nơi vườn hoa, cộng thêm phân tích từ cảnh sát. Ông đã suy đoán tô nhiễm là người tưới xăng. Đây chính là nguyên nhân khiến ba nuôi căm hận tôi nhiễm. Từ nhỏ tới lớn, ông luôn luôn nói vậy với anh, nhắc nhở anh nhà hòa đã hại ba mẹ anh như thế nào. Thật không ngờ, chân Tướng lại đúng như vậy. Ông rất thân thiết với ba mẹ anh. Ngày xưa ba từng cứu sống ông, về sau ba anh còn giúp ông tiến vào giới chính trị. Trong trận cháy năm đó, ba anh không chỉ cứu mạng ông lần thứ hai, mà còn trịnh trọng nhớ ông chăm sóc cho anh và trả thù nhà họ hòa. ba nuôi luôn khắc kỳ điều này trong lòng. Tô anh vân trông hết sức lo lắng. minh vũ mấy năm qua tiểu nhiễm chịu khổ chưa đủ ư phải làm gì cậu mới tha cho nó. lệ minh vũ chọn lựa trầm mặc đôi mắt sâu nút của anh phẳng lặng không chút dao động. hơi thở của Tô anh vân rối loạn ba cuộn tay thành đấm. tôi biết dù tôi có nói gì cũng không thể xoa dịu mối hận trong lòng cậu. Thế nhưng tiểu nhiễm vô tội Nó không hề biết chuyện xảy ra năm đó Vậy cứ để cô ấy không biết đến hết đời Lệ Minh Vũ cất giọng điềm nhiên Tô Ánh Vân dững sờ Cậu nói gì? Bà không hiểu ý của Lệ Minh Vũ Lệ Minh Vũ nhìn bà Vẻ mỉa mai trong mắt anh mất hút Thế vào đó là sự nghiêm túc Gặp lại tôi nhiễm vào 4 năm sau Tôi đã quyết không để cô ấy rời xa mình Anh nói thêm Hôm nay lại càng như vậy Tôi sẽ tái hôn với cô ấy Tại sao? Tại sao cậu phải làm vậy? Cậu không buông tha nó được ư? Cậu vẫn muốn giành vặt nó Lệ Minh Vũ cắt ngang lời Tô Ánh Vân Đối với Tô Nhiễm Tôi đã quên hết hận thù từ lâu Về mặt kích động của Tô Ánh Vân đông cứng Tôi yêu cô ấy Tôi muốn cho cô ấy hạnh phúc Chỉ đơn giản là vậy Giọng Lệ Minh Vũ bình thản nhưng lộ rõ tình cảm sâu đậm Tội Anh Vân nghiệt mặt há to miệng Bà không nói nên lời Lệ Minh Vũ thở dài Thay vì tiếp tục hận thù Chẳng thà vui vẻ yêu thương cô ấy Tình yêu khiến con người hạnh phúc Không dày vò như thù hận Minh Vũ Cậu nói thật chứ Giọng Tội Anh Vân run run Câu trả lời này Nằm ngoài sức tưởng tượng của bà Đó bà trong một lúc không thể gánh nổi tin tức Và sự chuyển biến quan trọng này Lệ Minh Vũ chỉ nói Tôi hy vọng Chuyện này giấu tô nhiễm mãi mãi Nếu sự thật thống khổ đến vậy Đừng để cô ấy biết Cứ như vậy cả đời là được Tô anh Vân nhìn Lệ Minh Vũ Bà cảm động khôn xiết Tuy anh không thể non hẹn biển Nhưng bà là người từng trải Bà cảm giác được tình cảm sâu sắc Anh dành cho tô nhiễm Tay bà càng siết chặt Bà cố gắng kiềm nén cơn run rẩy. Cảm ơn cậu Tôi thật lòng cảm ơn cậu Tôi chỉ muốn phần tình cảm này Trở nên thuần khiết hơn mà thôi Tôi ảnh vân cảm kích nhìn anh Bà dê giật lên tiếng Xin cậu Xin cậu làm cho tiểu nhiễm hạnh phúc Lệ Minh Vũ biết bà muốn nhận được lời hứa hẹn của anh Nếu là trước đây Anh sẽ không mảy may đói hoài đến bà nhưng hôm nay sự việc đã sáng tỏ vương mắc của anh đã giảm bớt phần nào anh nhìn thẳng vào mắt tô anh vân chỉ cần chuyện này có thể giấu giếm tô nhiễm vĩnh viễn anh không phải kiểu đàn ông thích hứa hẹn bằng miệng anh chỉ biết dùng hành động để chứng minh tô anh vân hiểu ý anh bà cười chua xót tính tình của cậu giống huyệt ba cậu có lẽ ông trời trêu đùa mới khiến nhọ cố và nhọ hòa biến thành như vậy lệ minh vũ trầm ngâm Không đáp lời Tô Ánh Vân Mưa suốt cuộc cũng ngừng rơi Cầu vong sáng chói vắt ngang qua bầu trời Lệ Minh Vũ và Tô Ánh Vân kẻ trước người sau Đi ra khỏi quán cà phê Bước về hai phía khác nhau Mọi thứ lặng lẽ kết thúc như lúc bắt đầu Quán cà phê vẫn vắng tay như lúc đầu Là cây xuân xê chê quất bóng dáng một người khách Một nhân viên tiến lại gần người khách Ngồi đưa lưng về tán cây rượp lá Chị có muốn đổi ly cà phê khác không? Cà phê của chị nguội rồi. Người khách này rất kỳ lạ, cô ta ngồi cả buổi mà chẳng hề đụng đến một giọt cà phê. Lá xanh chê khuất về mặt của người khách, nhưng không cách nào che lấp giọng nói run dày của cô ta. Không cần, tính tiền giúp tôi. Dạ, chị chờ em một chút. Nhân viên phục vụ vội vàng đi thanh toán. chỗ này vừa vặn kế bên nơi lệ minh vũ và tô ánh vân ngồi ban nãy tôi nhiễm đứng dậy rời khỏi nước mắt lăn dài trên đôi má cô chương 9 có yêu mới biết quý trọng hòa vi tỉnh dậy cũng trùng hợp nhìn thấy cầu vồng cầu vồng sang chói chiếu vào cửa kính tỏa ra vầng sáng nhiều màu sắc hòa vi không kìm được bước lại gần Khuôn mặt nhợt nhạt của cô ngập tràn ước ao. Giang giã không biết đang làm gì, trong bề tự to lớn chẳng thấy bóng dáng anh. Nỗi lò và sợ hãi qua đi, được nhìn thấy cầu vòng sáng lấp lánh, Hòa Phi đã đưa ra một quyết định quan trọng. Cô sẽ đi tự thú. Cô không thể để bản thân làm hỏng danh dự của nhà họ Hòa. Và... Dù cô có thể trốn tránh một lúc, nhưng làm sao có thể sống như vậy cả đời. Tự thú. Tự thú sẽ dễ chịu hơn ngày tháng bị truy nã. Cô không muốn sống như vậy. Rồi này Hòa Vi làm gì cũng sốc nổi. Cô không muốn người khác nói này nói nọ về bản thân. Cô sẽ chủ động đi tự thú. Ít nhất cô cũng không thấy thẹn với lương tâm. Phạm sai lầm thì phải chịu trách nhiệm. Đây là lẽ sống ở đời. Cô không có lý do, cũng không có tư cách tiếp tục trốn tránh. Hòa Vi để lại cho giang giã một tờ giấy. Cô thu dọn đồ đạc, đứng soi mình trong gương, chỉnh trang lại quần áo, Cô đánh son lên đôi môi tái nhợt, Dù chịu hình phạt, cô cũng phải giữ cho mình gương mặt đẹp nhất. Đây là tôn nghiêm sống của cô. Hòa Vi ra khỏi cửa, gọi xe đến thẳng sở cảnh sát. Đến sở cảnh sát, xe nghênh ngang chạy đi, để lại một mình Hòa Vi đứng lặng yên bên ngoài. Nhìn nơi uy nghiêm trước mắt, Hòa Vi lại cảm thấy thoải mái và kiên định hẳn. Khi một người quyết định đối mặt và chịu trách nhiệm về việc mình làm, dẫu biết trước hậu quả, thì tảng đá nặng nề trong lòng cũng tự biến mất, không còn cảm giác thẫn thờ mất hồn, không còn nôn nóng bất an, chỉ còn lại sự bình an vô tận. Hòa Vi hít sâu, đi một mạch vào sự cảnh sát. Tôi là Hòa Vi, tôi đến tự thú. tôi nhiễm bước xuống xe, dào từng bước vào khu hòa phủ. Cô phủ sau cơn mưa càng im ắng. Nhiều hôm trước Lệ Minh Vũ dẫn cô đi dạo, cô đã thấy đường xã ở đây đỡ lạ lẫm hẳn. Cô bước vù vơi trên đường, đoạn đối thoại của mẹ và Lệ Minh Vũ không ngừng phang vọng trong đầu cô. Điều khiến cô đau lòng nhất chính là quyết định của anh. Hóa ra con người cô rất xấu xa, nhưng cuối cùng anh đã tha thứ cho cô. tôi nhiễm nghiệt thở, cô nắm nhắm chặt hai mắt, đặt tay lên ngực nhưng không thể nào giảm bớt nỗi đau. Anh đã phải khó khăn cỡ nào Để quên đi hận thù Nước mắt tràn khóe mi tô nhiễm Mỗi giờ nước chảy xuống Tim cô lại quặn đau Cô không biết mình về đây bằng cách nào Thậm chí cô còn thấy Mình không nên về đây Cô có tội, phải không Tại sao năm đó cô lại tồi tệ đến vậy Cầu vồng đằng sau tô nhiễm dần biến mất Trời chuyển dần về màn đêm Tại sao cháu khóc một giọng nói hiền từ vang lên bên tai cô tôi nhiễm rớm rớm nước mắt ngừng lên cô trông thấy bà cụ làm bánh gạo sao khóc vậy cháu bà cụ ngồi xuống kế xót xa nhìn cô cháu nhìn mình kìa có gì vướng mắt cũng đừng nên khóc cháu mau khóc là hoài dương đau lòng lắm tôi nhiễm ngơ ngắt nhìn bà cụ bà tại sao hoài dương lại đau lòng cô biết Bà cụ đã coi cô và Lệ Minh Vũ thành giang lăng và cố Hoài Dương. Ngày đó Lệ Minh Vũ ở cạnh, cô không tiện hỏi nhiều, cô rất hiểu kỳ về giang lăng và cố Hoài Dương. Cháu ngốc quá, Hoài Dương là chồng của cháu, đương nhiên phải thương cháu rồi. Cháu quên rồi ư, lần cháu bị suất cao, thằng bé Hoài Dương lo suốt vó, nấu mời bác sĩ đến tận nhà khám cho cháu mà vẫn không yên lòng. Sau đó nó lại hớt hớt hải, chạy qua nhà bà xin thuốc cho cháu uống bớt đau đầu. Cháu bị một xíu bệnh là Hoài Dương đã lo lắng cuống cuồng. Hoài Dương tốt với cháu lắm. Bà cụ vừa cười vừa nói, giơ tay lau nước mắt cho cô. tôi nhiễm phẳng phất thấy một hình ảnh ấm áp, hình ảnh cố Hoài Dương, chăm lo từng chút một cho Giang Lăng bị bệnh. Bà, Hoài Dương hay tới làm phiền bà lắm ư? Bà cụ lắc đầu. Đâu có, hai đứa cháu đúng là vợ chồng, không thích làm phiền người khác. chỉ khi cháu bệnh hay hoài dương đi công tác sợ cháu cô đơn mới đến làm phiền bà bà là bà già vô dụng mà được hai đứa tin tưởng bà vui lắm đúng rồi tại sao cháu ra đây một mình hoài dương đâu cơ mà sao cháu khóc cháu không sao cháu bị bụi mắt một chút thôi tôi nhiễm ấp ấp trả lời ừ bà cụ gật đầu cháu đừng khóc nữa hoài dương không muốn thấy cháu khóc đâu chỉ cần cháu khóc là hoài dương chẳng làm được chuyện gì lòng tôi nhiễm nhói đau một đôi vợ chồng yêu thương nhau da diết nếu không phải tại cô nếu không phải tại cô sở cảnh sát bận bịu điện thoại không ngừng đổ chuông trong phòng thẩm vấn hoa vi ngồi yên chờ đợi gương mặt trang điểm tỉ mỉ của cô lộ vẻ thanh thản cô không còn sợ gì nữa cô đã chủ động đi tự thú, sẵn sàng chịu trách nhiệm cho việc làm của mình. ngồi trong phòng thẩm vấn lúc này khiến lòng cô bình lặng, nỗi sợ hãi nhiều ngày qua cũng tan biến hết. một hồi sau, viu kim mới đi vào phòng thẩm vấn. cảnh sát đứng cạnh anh ta rót cho hòa vi một ly cà phê. hòa vi bình tĩnh uống hớp, cô cười bình thản. không ngờ cà phê ở sở cảnh sát lại ngon như vậy. viu kim dừng mắt nhìn cô. đúng vậy mùi vị rất ngon cô hòa uống xong ly này có thể ra về bàn tay cầm ly cà phê của hòa vi cứng lại cô nhìn view kim bằng ánh mắt khó hiểu vụ cô cố tình gây thương tích đã hủy bỏ đối phương không kiện cô nữa vậy nên làm xong thủ tục cô có thể đi về view kim cất giọng lãnh đạm anh nói sao hòa vi thất kinh hại minh nôn nóng giết cô chết mà bây giờ không kiện cô ư Vì Kim nhìn cơ, anh ta nói không trước khách sáo. Cô à, chúng tôi hy vọng có thể giữ gìn trị an cho xã hội, không muốn người phạm tội sống nhẩn nhơ ngoài phóng pháp luật. Nhưng đối phương không kiện thì phải làm sao, Đến cả nạn nhân Hạ Đồng cũng nói đêm đó uống say, bất cẩn là mình bị thương, chúng tôi không đủ chứng cứ khởi tố cô. Hỏa vì hết sức thẳng tốt, không chỉ Hạ Minh Hà từ bỏ, mà Hạ Đồng cũng sửa lại lời khai. Rốt cuộc chuyện này là sao? Vì Kim thấy cô im thiên thít, anh ta nhíu mày. Cô Hòa, tôi rất tò mò chuyện gì đã xảy ra, hay cô có bản lĩnh che giấu chân tướng sự thật? Cảnh sát Viu, anh cho rằng một người sẵn sàng tự thú thì có thể giở trò gì? Hòa Phi cất giọng nhàn nhạt. nhạt. Viu Kim không nói. Ký tên xong, cô có thể ra về. Anh ta là nhân viên cảnh sát, không có bằng chứng thì không thể nói bậy. Hòa Phi đành theo nhân viên cảnh sát ra làm thủ tục, sau đó đi khỏi sở cảnh sát. Bầu trời bên ngoài đã nhá nhem tối, Hòa Phi ngẩng đầu nhìn sở cảnh sát, nhớ tới lời nói của Vu Kim, cô càng thấy hoài nghi. Đúng lúc này, một chiếc xe ngừng bên cạnh cô, cửa xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt tươi cười của Giang Dã. Trong nhà hàng Tây, âm nhạc du dương lãng mạn chảy tràn trong không khí. giang dã đưa hòa vi ly rượu vang anh mỉm cười nếm thử đi anh cố tình chọn rượu ngon nhất để dỗ dành em hòa vi không uống cô nhìn ly rượu rồi nhìn giang dã anh đã làm gì giang dã xuất hiện ở sở cảnh sát bình tĩnh ngồi trong xe chở cô đi ra vậy chứng tỏ anh biết cô sẽ bình an vô sự suy ra chuyện hạ minh hà và hạ đồng bỏ kiện liên quan rất lớn đến anh Nghe cô hỏi, ý cười trên miệng Giang Dã càng sâu. Vậy không hay sao em? Suốt cuộc anh đã làm gì? Hỏa Vi truy hỏi. Cũng không có gì, nếu không phải anh có nhược điểm của Hạ Minh Hà, ông ta làm sao chịu từ bỏ ý đồ? Giang Dã đáp lời thản nhiên, nhưng không nói trọn vẹn sự thật. Cái Hỏa Vi quan tâm không phải là nhược điểm của Hạ Minh Hà, mà là việc làm của Giang Dã. Cô giật mình Tại sao nhược điểm của Hạ Minh Hà Lại lọt vào tay anh Còn ai tham dự vào chuyện này Giang giã cầm lý rượu lách nhẹ Mùi rượu thơm bay lên Anh nhìn cô yêu thương Em đừng hỏi được không Nói chung em không sao là mừng rồi Hỏa vì ăn không nổi Cô lo Hạ Minh Hà sẽ trả thù Ông ta là cáo già Làm sao có thể chịu thua Thấy cô như vậy Giang giã tự nhiên không đành lòng anh buông ly rượu thở dài kéo tay cô hỏa vi em biết anh yêu em phải không tay hỏa vi phát run cô nhướng lên nhìn anh đôi mắt của anh sáng long lánh như vầng tranh trên bầu trời có một số việc anh ích kỷ không muốn để em biết có một số việc phải để em tự quyết định hỏa vi không hiểu ý của anh giang dã nhìn cô không chớp mắt Sở dĩ lần này thuận lợi ít nhiều Là nhờ lệ minh vũ Nếu không có anh ta Anh cũng không cứu được em Hỏa vi sững sốt Là anh ấy Anh ấy tại sao lại giúp em Giang dã khẽ thở dài Vì em là chị của tô nhiễm Tô nhiễm hứa với lệ minh vũ Chỉ cần anh ta đảm bảo em sẽ bình an vô sự Cô ấy sẽ tái hôn với anh ta Hòa vi cười cường Đúng vậy Trên đời này chỉ có tô nhiễm mới khiến Lệ Minh Vũ chủ động xen vào Hòa Vi Anh muốn nói với em Giang giã nắm chặt tay Hòa Vi Anh xót xa nhìn cô Lệ Minh Vũ trước giờ chỉ là của một người phụ nữ khác Lẽ ra anh không nên nói em biết sự thật Làm vậy em sẽ càng dành tình cảm cho Lệ Minh Vũ Nhưng anh không thể ích kỷ mặc kệ cho lựa chọn của em Anh biết trong tim em luôn có anh ta Anh chỉ mong em có thể chia một chỗ nhỏ trong tim em cho anh. Hỏa vì ngỡ ngàng nhìn sang giã. Anh hẳn biết khi em biết toàn bộ sự thật, em chỉ có thể yêu Lệ Minh Vũ nhiều hơn mà thôi. Anh biết. Vậy anh có biết em không thể yêu anh? Anh biết. Vẻ đau xót vụt lên trong mắt sang giã, anh để thấp giọng nói. Anh có thể ép em ở cạnh anh, nhưng anh không muốn thấy em sống buồn bã. Hỏa vi xiết tay, cô cắn môi. Nếu em nói em muốn đi tìm anh ấy ngay thì sao? Giang giã thẫn thờ, anh nói lý nhí. Anh muốn ngăn cản em, vì anh biết chỉ cần em bước ra khỏi đây sẽ không bao giờ quay lại. Hỏa vi hít sâu, một nỗi đau không tên bùa vây tim cô. Ánh mắt lạc lõng của Giang dã khiến cô cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng. Cô rụt tay lại. em phải đi tìm anh ấy. Giang Dã, em muốn gặp anh ấy. mắt Giang Dã tràn ngập nỗi đau, anh lặng lẽ nhét chìa khóa vào tay cô. thực ra bà cụ đang quan tâm cho tôi nhiễm, nhưng cô lại cho rằng bà xem mình là Giang Lăng. bà cụ cầm rất nhiều bánh gạo cho cô. bà cụ cười nói về Cố Hoài Dương và Giang Lăng. tôi nhiễm biết, chi nhớ của bà không tốt. Nói chỉ dừng ở thời điểm có cố hoài dương Mãi đến khi mặt trời xuống núi Những đám mây hồng man mác Buồn bao phủ lên bầu trời Tô nhiễm mới rời khỏi nhà bà cụ Trên đường về Tô nhiễm nhận được điện thoại của chị Phi Chị Phi hỏi cô ở đâu Chị ta nói cậu chủ gọi điện báo sắp về tới nhà Tô nhiễm nhìn quanh Cũng không biết mình đang ở chính xác đường nào Cô trả lời qua loa Tôi về ngay Khúc điện thoại cô đôi mắt nhìn lên bầu trời nửa sáng nửa tối thì ra bầu trời không phải tối ngày tức khác mà nó giống như một đường ranh giới chuyển giao từ sáng đến tối tô nhiễm bất giác nghĩ tới trận hỏa hoạn đó trận hỏa hoạn chính thầy cô gây ra trận hỏa hoạn cướp đi tính mạng của hai người nhưng tại sao cô lại không có chút ấn tượng nào về nó tô nhiễm nhớ bà cụ kể rất nhiều chuyện về cấu hoài dương và giang lăng Cô là hung thủ hại chết một đôi vợ chồng yêu thương nhau. Cuối cùng cô đã hiểu tại sao lệ minh vũ hận cô. Đổi lại là cô, cô cũng sẽ hận anh như vậy. Tô nhiễm quẹo qua một khúc cua, trông thấy đường xá quen thuộc. Cô lại vô thức dừng bước, không biết nên đi tiếp hay không. Trong lúc Tô nhiễm còn đang suy tư, một chiếc xe dừng trước mặt cô. Cô nhìn thấy Hòa Vi mở cửa bước xuống, mắt Tô nhiễm sáng lên. Hòa Vi... Hòa Vi cất chìa khóa, khẽ cười với cô. Tiện nói chuyện không? Tôi nhiễm gật đầu. Dĩ nhiên. Trong phòng sách tối om, Hạ Minh Hà ngồi trên ghế sofa, tay ông ta kẹp một điếu xì gà. Trên bàn ông ta còn dán một miếng băng lớn. sắc mặt ông ta u tối, nón hết sức khó coi. Có điều trong phòng còn một người khác. Có sắc mặt xấu xí hơn cả ông ta Người này chính là Giá Ni Sau khi nghe Hạ Minh Hà nói Ông ta trầm mặc không nói tiếng nào Nhà họ Giang can dự vào Là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của họ Họ không ngờ Lệ Minh Vũ lại quen biết nhà họ Giang Hạ Minh Hà hút một hơi thuốc Ông ta rụi điếu xì gà vào gạt tàn nhè ra một làn khói mù mịt Đôi lông mày của ông ta cau chặt Phải tranh thủ giải quyết Lệ Minh Vũ Nhưng chúng ta chưa đủ bằng chứng Muốn cậu ta sụp bẫy quá khó Giả ni nhìn Hạ Minh Hà Ông ta đề nghị Nếu muốn cậu ta bại trận Chúng ta vẫn phải chờ Không còn cách nào khác Hạ Minh Hà thở hồn hển. Nhược điểm của tôi đã rơi vào tay người khác Lần này là một đoạn ghi âm Lần sau không biết lại đến thứ gì Ông còn muốn chờ gì nữa Chẳng lẽ chờ Lệ Minh Vũ ra tay Rồi chúng ta mới phản kích Nhưng chúng ta chưa đủ bằng chứng Tôi đã nói Chứng cứ không đủ thì tự tạo ra chứng cứ Vấn đề giải quyết được bằng tiền Đâu còn là vấn đề Lệ Minh Vũ có thể cắn chúng ta Bất cứ lúc nào Tới đó có đủ bằng chứng cũng chẳng làm nên chuyện gì Hạ Minh Hà hít mắt Giọng nói ông ta đanh lại Giả Ni nhìn ông ta Ông muốn tạo chứng cứ giả Đối với chính khách mà nói Chứng cứ đúng hay không không quan trọng Quan trọng là có giữ được danh dự hay không Dù chứng cứ giả thì sao Lệ Minh Vũ sợ nhất là dư luận Dư luận bất lợi Cậu ta sẽ ngồi yên trên ghế bộ trưởng Cứ cho là cậu ta ngồi được Liệu cấp trên có bỏ qua Ông nghĩ cấp trên không muốn tìm người Cánh nhất tội lỗi để yên ổn à Gianni buồn chồn không yên Minh Hà Tôi và Lệ Minh Vũ từng tiếp xúc nhiều với nhau Không tính đến việc có hiểu cậu ra hay không tôi thấy cách làm này quá mạo hiểm tôi và ông không biết Lệ Minh Vũ có bao nhiêu quân bài trong tay lỡ cậu ta chờ chúng ta chui đầu vào lưới thì sao tôi không có thời gian quan tâm nhiều nói chung tôi bắt buộc phải ra tay lần này Lệ Minh Vũ đúng là khinh người quá đáng Hạ Minh Hà vung tay lên bất mãn Sandy không nói không rằng nhưng thần sắc ông ta đầy bất an Hôm nay, An tiểu đoá phải trực đêm. Sau khi thay đổi bác sĩ, cô cầm danh sách những bệnh nhân phải đi kiểm tra lên xem. Một y tá ngồi ngoài bàn trực nói bí hiểm với cô. Bác sĩ An, có người kiếm chị. An tiểu đoá khó hiểu. Ai? Khuya rồi còn ai tìm cô? Mộ thừa và băng niệu đã đi Đức. Mộ thừa thắng phiên tòa tranh giành quyền nuôi băng niệu. Anh cho phép mẹ của băng niệu ghé thăm cô bé vài lần trong năm. Khi mộ thừa đi, khoa ngoại thần kinh cũng có thêm vài bác sĩ mới Các bác sĩ nam mới đến không ai đẹp trai như mộ thừa Nên chẳng còn ai quan tâm đến bên này Có điều mấy ngày gần đây, các y tá lại bàn luận Vì mộ thừa ra đi, một hòa quân hạo lại đến Tuy hòa quân hạo không phải bác sĩ, nhưng được chú ý vô cùng Vậy nên sau khi an tiểu đoá hỏi xong câu này Cô mơ hồ dự cảm, lẽ nào người đến là hòa quân hạo? y tá cười trộm không trả lời cô an tiểu đoá buông bệnh án cô đẩy cửa đi vào phòng nghỉ trông thấy ngay hòa quân hạm nằm ngủ trên ghế sofa mấy ngày không gặp trông anh cây dọc đường nét gương mặt anh càng góc cạnh hẳn là anh đã tới từ lâu trên bàn còn đặt hai hộp kem đã chảy thành nước an tiểu đoá nhẹ lại ghế sofa nhìn anh chăm chú cô bỗng phát hiện Hoa quân hạo nhìn rất điển trai. An tiểu đoá im lặng ngắm nhìn hoa quân hạo. Rất lâu sau, cô tìm một chiếc áo blue trắng khoác lên người anh, ra khỏi phòng nghỉ đi kiểm tra bệnh nhân. Kiểm tra sống hết bệnh nhân, An tiểu đoá tranh thủ đi mua thức ăn rồi mới quay lại phòng nghỉ. Cô đẩy cửa đi vào, hoa quân hạo đã dậy. Anh chán trường ngồi xem tài liệu cô để cạnh. Thấy cô đi vào, anh mỉm cười. Ánh mắt anh tuy vẫn mệt mỏi Nhưng lại sáng lấp lánh khác thường An tiểu đoán đặt đồ ăn trước mặt anh Cô cầm lấy tài liệu Đừng lật lung tung đồ của tôi Hòa quân hạo cười Anh nhún vai cầm đồ ăn Sao cô biết tôi chưa ăn Bây giờ Chỗ của tôi thành nơi lánh nạn của cậu Hòa quân hạo Đây là lần thứ mấy cậu ngủ ở đây Đâu phải cậu không có nhà Tại sao không quay về đó An tiểu Đóa tuy tỏ về trách cứ, nhưng về mặt cù hết sức dịu dàng. Hòa quân hạo thở dài. Chỗ của tôi nằm xa hòa thị. Xem đây là khách sạn thật hả? An tiểu Đóa cười cười, chọc hòa quân hạo. Cậu mà cứ thế này, viện trưởng sẽ đến thu phí của cậu đấy. Tôi chỉ tính toán trước mà thôi. Hòa quân hạo ăn cơm, anh gật đầu hài lòng. Nếu một hôm nào đó tôi mệt quá rồi đổ bệnh thì cũng tiện khám chữa. Ây, cậu nói như mình hay lắm không bằng? An tiểu đá cười hì nhìn anh. Nhưng tôi rất hiếu kỳ, mấy ngày nay cậu bận gì vậy? Sao? Bây giờ hiểu được cảm giác một ngày không gặp như cách ba thu rồi à? Hoa quân hạo nháy mắt với cô. An tiểu Đóa tỏ vẻ buồn nôn, hoa quân hạo lại phì cười. Nói năng đứng đắn chút đi, cậu bận gì thế? An tiểu đoá tò mò hỏi hòa quân hạo. Hòa quân hạo hút một muỗng canh, anh dừng vài giây. Giải quyết công việc công ty. Cô biết mà, hoa thị không để ý là loạn ngay, mẹ tôi một hai ép cho tôi bằng được, tôi đành phải đau khổ đến hoa thị làm lại từ đầu. Ờ, đúng là tội cậu thật. Nhớ tới sáng về vừa nãy của anh, An tiểu đoá chỉ muốn cười. Hòa quân hảo lắc đầu lia lịa. Quá tội cho tôi luôn đấy, tôi không có hứng thú với mấy chuyện kinh doanh, tôi chẳng hiểu mẹ tôi nghĩ gì, muốn đại một giám đốc về chẳng phải xong ngay ư. An tiểu đoán liếc xéo anh. Cậu là con trai duy nhất của nhà họ hòa, cậu không gánh vác trách nhiệm này thì để cho ai? Từ bé tiểu nhiễm đã rời khỏi nhà họ hòa, Còn Hoa vi không biết ra sao, đương nhiên cậu phải gánh vác gia đình. Hòa quân hảo thử dài. Tôi chỉ mong chị hai bình an vô sự Tiểu nhiễm khỏe rồi Con Hoa Phi chưa biết làm sao Hạ Minh Hà không chính thức kiện chị hai Có vẻ mọi việc đã thay đổi Hòa quân hảo cất giọng nhàn nhạt, nhạt Ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ Đôi khi không có tin tức cũng là chuyện tốt An tiểu đoá lại an ủi Hòa quân hảo buông một tiếng thở dài chán nản Đội anh ăn xong An tiểu đoá dọn dẹp sơ qua Hòa quân hạo ngước nhìn cô Anh đột nhiên lên tiếng Cô còn luyến tiếc anh ta không? Những lời này có vẻ đột ngột An tiểu đoán nghiệt mặt vài giây Cô mỉm cười Cậu nói gì thế? Cô biết tôi đang nói ai? Hòa quân hạo nhìn cô chằm chằm An tiểu đoán nói Chuyện tình cảm thuận theo duyên phận Đúng không? Anh ấy đi, duyên phận cũng hết Tôi sẽ không làm khổ mình Hòa quân hạo thử vào nhẹ nhõm, vài phút sau như hạ quyết định nào đó, anh nói Vậy... vậy chúng ta thử đi Sao cơ? An tiểu đoá sửng sốt nhìn anh Ý anh là anh và em thử yêu nhau đi Hòa quân hạo nhìn cô dịu dàng, khuế miệng lộ ý cười nhẹ, còn An tiểu đoá hoàn toàn hóa đá Hỏa Vi bất ngờ đến thăm Làm Tô Nhiễm vừa vui vừa mừng Lại hoang mang Sau khi gọi điện báo về trễ Tô Nhiễm hỏi Hòa Vi Chị sao rồi? Em nghe nói Hạ Đồng đã tỉnh Ừ Hôm nay chị đã đến sở cảnh sát tự thú Tô Nhiễm sừng sốt Nhưng Hạ Minh Hà không khởi tố chị Khi cảnh sát lấy lời khai Hạ Đồng đã nói là tự làm mình bị thương Hỏa Vi lạnh nhạt nói Sao? Có thể như vậy? Tô Nhiễm kinh ngạc Hạ Minh ngàn làm sao có thể dễ dàng buông tha Hỏa Vi suy tư Cuối cùng hít sâu một hơi nhẹ rộng Bởi vì có giang Dã, Hơn nữa Lệ Minh Vũ cũng nhúng tay vào Tô Nhiễm nghe được Cảm thấy khó chịu Đáy mắt lộ vẻ nghi ngờ Hỏa Vi không chút che giấu, Đem hết mọi chuyện kể cho Tô Nhiễm Giang Dã là ai Cùng với Lệ Minh Vũ giải quyết chuyện này như thế nào Quan trọng là Lệ Minh vũ nắm chứng cứ bất lợi của Hạ Minh Hà sao cho Giang dã như vậy chuyện mới được giải quyết dễ dàng. Gió thu thổi qua, lán rơi rụng là tạ, Tô Nhiễm nghe thấy nhưng không nói câu nào. Hỏa vi nhìn Tô Nhiễm suy tư nói, Giang dã nói cho chị biết Lệ Minh Phũ giúp đỡ lần này là bởi vì em muốn anh ấy cứu chị, chỉ có khi chị bình an vô sự em mới đáp ứng anh ấy tái hôn. Ngón tay Tô Nhiễm bỗng run lên Hàng lông mi khẽ chớp Hòa vi nói những lời này Như một dòng điện sượt qua đáy lòng cô Tô Nhiễm cảm thấy khó nói nên lời Làn tràn nơi cổ họng Chị biết Lệ Minh Vũ cùng Hạ Minh Hà Trông ngoài mặt thì hợp nhau Nhưng trên thực tế là một đối phương thất bại Chị biết em không thể nào nhớ rõ Giang dã nói Lần này Lệ Minh Vũ mang chứng cứ giao ra Có nghĩa là đã mất đi cơ hội Đánh bại đối thủ Hòa Vi thở dài một hơi, nhìn cô chầm chằm. Lệ Minh Vũ làm vậy, tất cả là vì em. tôi nhiễm ngước mắt nhìn Hòa Vi, nghe cô nói nảy sinh suy nghĩ. Có thể em sẽ thấy chị nói vô lý. Hòa Vi cười cười. Bốn năm trước, chị cũng không muốn từ bỏ anh ấy. Thật ra cho tới bây giờ, chị đều nhìn ra được trong suy nghĩ của Lệ Minh Vũ, em mới là quan trọng. Anh ấy vẫn rất quan tâm em Lo lắng cho em Mà chị không hiểu tại sao anh ấy lại luôn lạnh nhạt với em Nhưng 4 năm sau Chị cảm giác được anh ấy thật sự rất quan tâm Mới cùng em chung sống một chỗ Thậm chí vì em Anh ấy có thể làm bất cứ điều gì Đàn ông như vậy Anh ấy đã cho em được một tình yêu rất âm thầm Cũng là một tình yêu sâu nặng Chị biết trừ em ra Không còn bất kỳ người con gái nào Có thể khiến anh ấy làm tất cả như vậy Tô nhiễm nếm môi Hòa vi Em Cô trần trừ giây lát Muốn nói lại thôi Tiểu nhiễm Chị khuyên em Tình yêu là phải biết quý trọng Nếu không bỏ lỡ rồi Cả đời sẽ luyến tiếc Hòa vi nhìn tô nhiễm Nhẹ nhàng nói Lòng tô nhiễm nhẹ rung lên Hòa vi Xin lỗi Thật ra tô nhiễm biết rất rõ Lệ Minh Vũ từ đầu đến cuối Không hề để tâm đến Hòa Vi Chẳng qua tiếp xúc với nhau Đều là vì thu hận đời trước Kể từ đó, để cho Hòa Vi tự lọt vào vực sâu của đáy lòng Lệ Minh Vũ là người khó đoán Lại là người mà khiến phụ nữ mê muội, Đương nhiên cũng tự đa tình Nhưng đau xót nhất là Tôi nhiễm yêu Lệ Minh Vũ Hòa Vi cũng yêu Lệ Minh Vũ Mà Lệ Minh Vũ chỉ là vì hận thù Nói như vậy Hòa Vi cũng do cô hại Cho nên hai từ xin lỗi, muốn nói nhưng chẳng thể nào mở lời Hòa Vi hiểu lầm ý của tô nhiễm, cười nói Chị thực sự yêu anh ấy, nhưng tình yêu sâu nặng đến mức nào cũng cần được đáp lại mới tuyệt vời Tới nay, chị biết Lệ Minh Vũ không hề yêu chị Khi chị biết anh ấy có thể từ bỏ chứng cưới quan trọng để giúp một người anh ấy xem là người lạ Chị biết anh ấy không chỉ yêu em tha thiết, mà còn muốn chăm sóc em trọn đời Hơi thở của Tô Nhiễm bỗng loạn nhịp. Hòa Vi, chị không biết đâu. Em rất xấu, em rất xấu. Cô thều thào, lúng túng không biết làm sao. Em không biết mình còn tư cách để yêu anh ấy hay không. Tại sao lại nói vậy? Hòa Vi không hiểu. Tô Nhiễm run lấy bẩy xiết chặt tay. Hỏa Vi nhìn thấy Tô Nhiễm có việc giấu giếm, cô nhíu mày. Tiểu nhiễm, em gặp chuyện gì? Chuyện gì xảy ra với em? Em... Tô nhiễm lưỡng lự khó mở lời. Hỏa vi thấy cô bối rối, Ben nói nhẹ nhàng. Tiểu nhiễm, em không muốn nói, chị cũng không ép em. Tuy chị không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng chị phải nhắc em, đàn ông như Lệ Minh Phú đừng nên bỏ lỡ nữa. Nghe Hỏa vi nói, trái tim cô đập dồn dập nhưng cuối cùng... Cô cũng không nói ra sự thật Bí mật này là điều mà mẹ và Lệ Minh Vũ cùng muốn giữ gìn Một mình cô biết là đủ rồi Hòa Vy biết càng ít sẽ càng tốt Tô nhiễm gật đầu Nở nụ cười với Hòa vi Hòa vi thấy cô cười Cũng cảm thấy thoải mái Chị đến tìm em Tô nhiễm lại hỏi Hòa vi nói thẳng Vốn dĩ chị định tìm Lệ Minh Vũ Tìm Lệ Minh Vũ Tô nhiễm sừng sốt. Hòa vi vội giải thích. Chị định tìm lệ minh vũ để nói những lời này mà thôi. Quan trọng nhất là chị muốn xem thái độ của anh ấy đối với em. Nhưng nhìn thấy em thì chị đã thay đổi ý định. Chị chắc chắn lệ minh vũ yêu em. Người cần biết trân trọng chính là em. Mà tô nhiễm nóng gian. Vậy chị còn tìm anh ấy nữa không? Hòa vi mỉm cười. Chị nghĩ... Không còn cần thiết Tô nhiễm nhìn Hòa Vi Hòa Vi nở nụ cười Bây giờ quan trọng nhất là Hòa Thị Chẳng biết thằng nhóc quân hạ có làm được trò chống gì không Chị ý định giải quyết dịp lỗi thế nào Mắt Hòa Vi ảm đạm Cố hít sâu Chị chưa nghĩ đến Chuyện này con nói cũng chỉ là mất mặt lẫn nhau Muốn xử lý cậu ấy Cần có bằng chứng chính xác Từ chỉ còn cách trông chừng cậu ấy chị nghĩ cậu ấy hợp tác với hạ minh hà có lẽ vậy nếu không tại sao cậu ấy lại bán đứng chị cho hạ minh hà không chừng lúc đến họp cổ đông cậu ấy sẽ giật mình hòa vi nghiến răng em có thể nói chuyện với cậu ấy tôi nhận biết bản tính tiêu dột lỗi không phải xấu chị nghĩ cậu ấy sẽ không nói thật với em một con người đã thay đổi dù em nói thế nào cũng không chuyển biến được gì hòa vi lắc đầu em phải làm ra được đào túy. Hai chữ đào túy này như con dao đâm vào tim tôi nhiễm. Cúi sâu một hơi để giảm bớt đau đớn. Em không biết mình có làm được hay không. Tiểu Nhiễm, em cũng biết có rất nhiều người giòm ngó Hòa Thị, họ chờ Hòa Thị xuống dốc. Hạ Minh Hà chính là một trong số đó. Ông ta có tính đối phó Lệ Minh Vũ, điều tra Lệ Minh Vũ có bao nhiêu thế lực trong Hòa Thị. Một khi ông ta muốn phản công Ông ta sẽ lấy chuyện này làm cớ Chị sợ mục đích hợp tác Của cậu ấy và ông ta là vì điều này Tù nhiễm đam chiêu Cho nên Hiện tại bây giờ chúng ta ngoài sáng Kẻ địch trong tối Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức Để vượt qua cửa ải khó khăn này Hòa thị là tấm huyết của ba Đối với ba hay với em, với chị Đều rất quan trọng Hòa vi nói một cách nghiêm trọng Tổ nhiễm chẳng mặc hồi lâu, một lúc sau ngước mắt nhìn Hòa Vi. Quan trọng đối với ba và với chúng ta sao? Hòa Vi định thần suy nghĩ một lúc. Chị đã từng nghe nói về đào túy, nhưng mùi hương cụ thể thế nào thì lại không biết. Đào túy đời sau so với đời đầu thì thời gian giữ mùi hương dài hơn và thơm dài hơn. Mùi hương ngửi thấy nhu hòa hơn, mềm mại hơn một chút. đây cũng là nguyên nhân cốt yếu mà đào túy đời sâu hơn hẳn đào túy đời đầu sắc mặt tô nhiễm ngưng động ánh mắt hòa vi sáng lên em biết cách điều chế em có thể dựa theo cách miêu tả của những người từng dùng qua để thử nhưng có vài thứ không tìm được tô nhiễm cau mày thứ gì một hương liệu kéo dài mối hương gọi là long diên tử long diên tử là gì không phải long diên hương ư hòa vi không hiểu Tô nhiễm lắc đầu nó là một loại hương liệu dùng vào giai đoạn cuối em nói tìm không được vậy tất cả trên đời này còn không không còn Tô nhiễm thở dài theo em biết hương liệu này là sống quý hiếm không tìm được nữa muốn làm đào túy đời sau còn khó hơn cả lên trời vậy tính sao Và vì không biết về hương liệu Nên cũng chỉ biết lo lắng suôn, Tô nhiễm buông ra một câu Chị yên tâm Em sẽ không ngồi nhìn hòa thị gặp chuyện Nếu không tiểu được long diên tử Em sẽ cố tìm cách để làm giống nó Mong là em làm được Cô thầm cầu khẩn trong lòng Nhưng ánh mắt vẫn đầy lo âu